Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của bà khiến Vân Hình Như lấy làm bất đăng dĩ Mẹ và bà ba có bí mật với nhau không ạ? Vân Hình Như ngẩn ra không rõ vì sao đột nhiên cô lại hỏi vấn đề này Chính là con có một bí mật, con không biết có nên nói với anh ấy hay không? Là bí mật gì? Rất quan trọng sao? Vân Hình Như hỏi ngầu lại, mặc Tự Yên ngoan ngoan buông bà ra Lúc này bà có thể thấy được ánh mắt cô có một nỗi buồn không rõ Đây rõ là một bộ dạng hủy khoát Bà nhìn lầm rồi sao? Trong mắt cô rất hiện một nỗi buồn không rõ, hơn nữa nguyên nhân còn là bởi vì con rể của bà. Cô gật đầu không nói. Cho nên bộ dạng rối rắm của con ngày hôm nay có liên quan đến bí mật này. Vân Hy rất kỳ kỳ họ một câu như vậy, cô lại tiếp tục gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với câu hỏi của bà. Có chuyện gì thì mong nói, đừng có mà gật đầu liên tục như vậy. Vân hình như buồn bực, bản trong sóc cô từ nhỏ đến lớn cũng không có phát hiện cô có bí mật gì, vậy mà hiện tại Cô lại bảo cô có bí mật dấu bà, thân là người làm mẹ lấy ra cô phải chia sẻ với bà những chuyện đó Hiện tại thế nào, giữ trong lòng một mình không sợ ngẹn chết sao Chính là con cũng không biết mở miệng thế nào nữa Mạc Tử Yên cực kỳ ủy khuất Chính là nếu cô biết điều suy nghĩ của Vân Hay Như Chỉ sợ sẽ càng ủy khuất Dấu cuộc là bí mật gì Bí mật này nếu nói ra Con nghĩ hôn nhân giữa con và anh ấy Có thể sẽ không thể cứu vãn Cô dỗ mắt, trên đi cảm xúc cho mắt đó là bí mật lớn nhất đời cô. cô vốn dự định sẽ không nói ra. bất quá nếu tiếp tục giữ trong lòng, không chỉ bản thân cô sẽ khó chịu, mà khúc mắc giữa cô và anh cũng không thể giải. nghiêm trọng như vậy. Vân Nhi nhớ mày. dù có chuyện gì thì mẹ cũng khuyên con một câu, mặc kệ lúc đầu hai đứa đến với nhau là vì cái gì, nhưng giữa vợ chồng với nhau, hãy thành thật với nhau. đôi khi chỉ cần một lời nói dối cũng có thể khiến cho gia đình hạnh phúc tan vỡ. Yên Nhi, mẹ muốn con hạnh phúc, mẹ tôn trọng quyết định của con, không có nghĩa. Là đồng ý với việc làm sai trái của con Mẹ tôn trọng quyết định của con Không có nghĩa là đồng ý với việc làm sai trái của con Vẫn là câu nói đó Cho dù con có làm gì Thì Mạc ra cũng sẽ gánh vác thay con Con Tâm tình của người mẹ Mạc Tuyên không hiểu Bởi vì cô chưa từng là mẹ Cô sẽ không thể nào hiểu được suy nghĩ của người mẹ đối với con cái Nhưng trải qua một kiếp Đối với sự yêu thương vẫn hình như dành cho cô Cô sâu sắc cảm nhận được Tình cảm này vô cùng thương liêng, vô cùng khao quý Không có bất kỳ thứ gì trên đời có thể sánh được Mẹ nói đúng Cô không thể tiếp tục giấu bí mật này nữa Có lẽ khi biết được điều này Anh sẽ không cần cô nữa Thậm chí còn muốn ly hôn với cô Nhưng mà Tư Yên cảm thấy giấy không thể gói được lửa Hiện tại anh không biết Nhưng một ngày nào đó anh sẽ biết Cô vô tình đem sự thật nói ra Mọi chuyện khi đó có thể càng khó giải quyết hơn Đau dài không bằng đau ngắn Nếu anh thật sự lựa chọn như vậy Cô cũng đành chịu Dù sao cũng là bản thân cô xài trước Cô một chút cũng không oán hận. Con gái, nếu ngày mai ám dạng ruột, đuổi con ra khỏi nhà, con nhất định phải gọi về nhà, mẹ sẽ cho người đến đón con. Nghe được lời của Vân Hình như, mặc tin có chút có giúp khóe miệng, đây là lời của người mẹ nên nói sao? Con gái, giờ tình trạng như vậy, lẽ ra lúc này bà phải ăn đuổi cô mới đúng chứ? Cô là bị nhặt về đúng không? Chắc chắn là như vậy. Mặc từ yên bên này đang dối dám, thì mình kêu lại an nhiên, đã tìm đến ám dạ thì, bởi vì ám dạ ruột, muốn dỗ dành bà xã cho nên về trong công ty đều giao lại cho trương đình trước vụ của trương đình chỉ là trợ lý nhưng mỗi khi ám ảnh giật vắng mặt trương đình chính là người đại diện cho anh đi về của trương đình trong công ty so với giám đốc cũng không hề thua kém xin hỏi về tiểu thuyết này cô muốn cô gái bước qua người nhân viên tiếp thân như cô nàng không hề tồn tại nhân viên sướng sút một chút sau đó nhìn cô gái tiến vào thang máy còn chưa kịp tiến lên ngăn cản thì cửa thang máy mở ra một người đàn ông chắn hết cửa không cho cô gái vào cô đến đây làm gì chẳng biết rất rõ rồi sao tôi đến đi tìm ruột cô gái nhìn trương đình một cái rồi muốn tiến vào thang máy Nhìn động tác của người đàn ông lại nhanh hơn hắn bước ra khỏi thang máy rồi nhấn nút một tay đưa ra muốn ngăn cản cửa thang máy nhanh chóng đóng lại dưới ánh mắt tức giận của cô gái trương đình dường anh muốn làm gì tôi chỉ làm những việc tôi nên làm còn nữa tình của tổng giám đốc chúng tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi đặc biệt là cô lãnh tiểu thư trương đình cho tôi gặp anh ấy trương đình nổi tiếng lạnh lùng cách cư xử của hắn vô cùng quyết tuyệt trong công ty không ai không sợ hắn chỉ là người khác sợ hắn không có nghĩa lãnh ăn nhiên cô sợ hắn tôi tự hổ đã nói rất rõ ràng với lãnh tiểu thư tổng giám đốc chúng tôi không muốn gặp cô nếu cô có việc có thể đến tôn thị tìm tôn thiếu người tôi muốn gặp lãnh ấy vì sao muốn tôi đến tôn thị lãnh tiểu thư xin chú ý thân phận của cô trương đình gia sầm mặt hiện tại nếu hắn buông tay cô nhất định sẽ thử cơ hội đi vào thang máy còn nếu hắn không buông tay người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm quan hệ của bọn họ quản quản lý vương chuyện này nhân viên tiếp nhận sợ hãi nhìn cô gái bên cạnh Cũng không biết cô xuất hiện khi nào. Gọi bảo vệ. Vương Hà lại lùng mở miệng, ánh mắt từ đầu chế cuối, vẫn dán trên người của Trương Đình, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng, khiến người khác không biết cô đang nghĩ gì. Cô gái này. Nghe